Qua sử viết: của Lạc ma Anagavika Govinda, bản việt văn của nguyên phong, làng văn tái bản lần thứ ba tại Canada tháng 11 năm 1994. Nagarika Govinda là người Bolivia, giảng dạy triết học tại Đại học Naples vào năm 1928-1930. Qua Tích Lan xuất gia với đại đức Nyanan Chiloka Mahathera, rồi chủ trì chùa Pongasduwa. Ông là một học giả uyên thâm về Pali, với mười hai cuốn sách viết về Phật giáo Nam tầng. Ông còn là một thành viên trong ban quản trị Hội Phật giáo Thế giới. Năm 1947, ông qua Tây Tạng rồi có duyên được lạc ma Ngaoan Kandong, Thomo Geshe Rinpoche, nhận làm đệ tử. Ông đã du lịch khắp xứ này, tiếp xúc với nhiều tu sĩ, thăm viếng nhiều ngôi chùa cổ hẻo lãnh và ghi nhận những điều mắt thấy tai nghe vào cuốn du ký The Way of the White Clouds. Ông còn viết thêm nhiều sách biên khảo về Tây Tạng, đáng kể nhất là hai cuốn. The Psychological Attitude of Early Buddhist Philosophy và The Foundation of Tibetan mythism Ông Qua Đời năm 1985 Sao Tây Tạng lại có một sức hấp dẫn mạnh liệt đối với thế giới ngày nay như vậy? Phải chăng nó tưởng trứng cho một cái gì huyền mỹ khéo gợi, trí tò mò hay một điều gì mơ hồ mà người ta chưa nhận thức được? Tôi tin rằng sự kiện xảy ra tại Tây Tạng có thể tiêu biểu cho số phận nhân loại hiện nay. Một số phận đang bị dằn coi giữa quá khứ và tương lai, giữa truyền thống và tiến bộ, giữa tín ngưỡng và khoa học, giữa kiến thức và tri thức. Giữa những thoải mái tâm linh và áp lực vật chất Chúng ta đang chứng kiến một thảm kịch của nhân loại khi những quốc gia không có một tham vọng chính trị nào Chỉ muốn yên thân sống tự do bỗng bị chà đạp và đặt dưới ít nô lệ của một nước khác với danh nghĩa, văn minh, tiến bộ Làm sao người ta có thể gọi là văn minh khi đời sống thực sự Ở hiện tại phải chịu hy sinh cho một viễn ảnh mơ hồ ở tương lai Làm sao người ta có thể gọi là tiến bộ Khi đời sống thoải mái tự do với thiên nhiên Bị thay thế bởi nếp sống chặt hẹp Giả tạo đầy máy móc? Dưới danh nghĩa tiến bộ Quá khứ chỉ là những cái gì xấu xa Lỗi thời, không giá trị, bất toàn và thủ động Nhưng khoa học và tiến bộ Đã đem lại những gì cho con người Ngoài chiến tranh, thù hận và bạo động Vì cách đứt với quá khứ Con người trở nên hoang mang phiêu bạt, Luôn luôn bất an đến phải tìm An ủi trong nếp sống tập đoàn tìm hạnh phúc trong sự thỏa mãn nhu cầu và tham vọng, phải chăng đó là một thảm kịch của nhân loại ngày nay? Tây Tạng là một xứ nằm ở vị trí hiểm trở, biệt lập với thế giới bên ngoài. nhờ thế, nó duy trì được tinh hoa một nền văn minh cổ khác với những nền văn minh mà chúng ta được biết đến. Không một ai đặt chân vào Tây Tạng mà không chịu ảnh hưởng của nó và không ai có thể chui rút vào đời sống chật hẹp khi đã nhìn thấy sự hùng vĩ bao la của dãy tuyết sơn địch xứ này đã chứng minh như thế khi Lan Đa Ma cướp ngôi vua tiêu diệt Phật giáo bằng bạo lực thì Phật giáo không những phát triển tại Lhasa mà còn truyền bá khắp nước khi vó ngựa Mông Cổ tràn vào đây thì không những tinh thần từ bi của Phật giáo đã đưa xứ này thoát khỏi ách cai trị mà còn cải hóa được cả triều đình Mông Cổ và ít lâu sau Phật giáo đã trở thành quốc giáo của xứ này. Biết đâu thay vì biến Tây Tạng thành một quốc gia cộng sản thì Trung cộng lại chẳng biến thành một quốc gia sùng mộ Phật giáo vào thế kỷ 21 điều chắc chắn rằng trong khi Trung cộng đang cố gắng đồng hóa Tây Tạng bằng bạo lực thì Tây Tạng lại bắt đầu tạo ảnh hưởng khắp nơi trên thế giới Dĩ nhiên vừa có giành lại độc lập hay không thì Tây Tạng cũng không thể được như xưa nhưng điều này không quan trọng bằng sự phát triển tinh thần và văn hóa Tây Tạng ra khắp nơi đây là một truyền thống sống động phóng khoáng và bình đẳng không cố chấp cứng nhắc vào các giáo điều những luôn luôn thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh thời gian không gian mà vẫn giữ đúng mục đích nguyên thủy tùy duyên bất biến The Quế of The White Cloud tạm dịch đường mây qua xứ tuyết là một tập sách ghi nhận những điều tới chứng kiến trong thời gian du hành ở Tây Tạng đối với người Tây Tạng mây có nhiều ý nghĩa huyền bí Nhìn vào các bức họa tây tạng, gần như bức nào cũng thấy họ vẽ các đám mây màu sắc khác nhau. Mây tưởng trưng cho sự sáng tạo vì nó có thể mang bất cứ hình thù gì. Mây trắng tượng trưng cho môi trường để sự sáng tạo có thể nảy nở, phát sinh, nhưng nó còn có nghĩa là đám mây pháp mà từ đó chân lý được biểu lộ. Vì lý do đó, cuốn du ký này được mở đầu bằng một linh ảnh, một câu chuyện mà sư phụ tôi, Pomogesi Winpoche đã kể lại cho các học trò, lama Anagarika Govinda ngày năm tháng bảy năm 1966. Đen tuyết gió lạnh rít từng cơn mây đen vần vũ phủ kín bầu trời xứ Thô linh thỉnh thoảng một kia chớp lóe lên soi rõ một ngôi chùa đổ nát nằm chơ vơ trên đỉnh đồi ngày xưa chùa này đã từng là ngôi quốc tử của xứ Thô linh một tiểu quốc nằm ở phía đông tây tạng nhưng đỉnh mạn đã biến xứ này thành một miền hoang vu không người cứ ngủ và ngôi chùa cũng bị bỏ hoang từ nhiều thế kỷ nay con đường mòn dẫn lên chùa đã bị cỏ mọc kín cổng tam quan chỉ còn trơ lại mấy chiếc cột siêu vẹo, chiếc sân gạch bát tràng màu đỏ nay bị rêu rong bám kính trở nên một màu nâu sậm, rải rác những pho tượng hộ pháp bị thời gian làm hư hại, đầu một nơi mình một nẻo, hậu lưu cũng sụp đổ gần hết, chỉ còn chánh điện hoang tàn với vài pho tượng Phật là còn nguyên vẹn, một tiếng sấm nổ vang làm rung rinh cả mái chùa, nhiều viên ngói bị thổi bật lên rơi xuống sân vỡ nát chiếc xà ngang đã một vẫn cố gắng chống đỡ mái chùa từ bão lâu nay không thể chịu đựng hơn nữa bèn nghiêng hoàng xuống khiến những viên ngói còn lại đồng loạt chuyển động kêu lách cách sàn chánh điện trước được lót bằng một lớp ván dày nhưng lâu ngày không người sáng sóc đã một nét rêu rong bám xanh rìa giữa những đám rong rêu đó có một bông hoa nhỏ bé vươn lên một bông hoa kỳ lạ màu trắng tinh khiết không ai biết nó từ đâu đến tại sao lại mọc giữa đám rong rêu bẩn thỉu như vậy bông hoa vô danh run rẩy trước cơn cuồng phong mỗi ngày một mạnh nó lo lắng nhìn lên cây xà ngang đã nghiêng hẳn xuống chỉ một cơn gió mạnh nữa thôi cây xà sẽ gãy gục và toàn mãi chùa sẽ sụp đổ đè nát tất cả những vật ở phía dưới bông hoa vô danh nhìn lên bức tượng bồ tại quán thế âm gần đó lẩm bẩm cầu nguyện nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Xin Ngài rủ lòng thương xót Cứu cho chốn này thoát khỏi tai nạn bị hủy diệt Lời cầu khẩn chí thành Đã cảm ứng đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Nên Ngài hiện ra trên tòa xé Thở bông hoa bé nhỏ kia Hả người không biết rằng Trong cõi thế giới này Tất cả đều lưu chuyển biến dịch Không có gì có thể gọi là thường trụ bất biến Có xin ắt phải có diệt có thành ác phải có hoại ngôi chùa này đã đến giai đoạn sách bị hủy hoại thì cũng là luật vô thường mà thôi kiếp sống của bông hoa cũng như vậy không thể ra ngoài bốn thời kỳ thành trụ hoại không thay vì lo lắng kéo dài kiếp sống ngươi hãy cố gắng ý thức tính chất vô thường và nhận thức thực tướng của sự vật bông hoa vô danh cúi đầu đảnh lễ và thưa bạch đức bồ tát con cầu nguyện không phải cho chính con từ khi còn là một hạt giống nằm dưới kẻ nít trong vách ván con vẫn được nghe các vị tăng tụng kinh nhất là bộ bát nhã ba la mật nên con ý thức được trên đời có sinh ác có diệt tất cả thế gian đều chỉ là huyễn không có thật ngay cả những bộ kinh điển quý báu chứa đựng trong chiếc hòm gỗ bên cạnh bàn thờ vì là vật hữu hình nên hữu hoại trước có sao không nay còn may mất không thể bền vững lâu dài nhưng con biết bộ kinh quý báu này đã được cất giữ nơi đây từ nhiều thế kỷ chưa được truyền ra bên ngoài, nên con cầu nguyện rằng hãy để cho những bộ kinh đó làm tròn sứ mạng mà chúng được giao phó. Mặc dù lúc này đã số nhân loại đang bị màn vô minh che phủ, chìm đắm trong dục vọng điên cuồng, nhưng vẫn có một số ít người chỉ bị một chút bụi bám vào mắt, chỉ cần một chút ánh sáng soi rõ có thể làm họ quay đầu tỉnh ngộ. Vì lý do này. Nên con cầu xin chư Phật rủ lòng thương xót Cho truyền bá bộ kinh quý báo này Ra ngoài cho thế gian Đức Bồ Tát quán thế âm nghe xong Rất lấy làm hài lòng Ngài quay lại đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Và nhắc lại lời cầu khẳng của bóng hoa vô danh Đức Phật Thích Ca nở một nụ cười hoan hị Lần thấy bóng hoa nhỏ bé kia Đã nói với tất cả tâm thành Của một trái tim Bồ Tát Nó đã biết quên mình mà chỉ nghĩ đến người khác Ngôi chùa này Đáng lẽ phải bị hủy hoạn Tất cả những kinh điển chất chứa nơi đây đáng lẽ phải chịu chung số phận Những ta chấp thuận lời phát tâm của bông hoa bé nhỏ Mà cho phép những kinh điển đó được truyền tụng cho thế gian Cho đến khi mục đích của những bộ kinh đó được viên mãn. Đức Phật Thích Ca vừa dứt lời Các vị hộ pháp chư Tôn Bồ Tát Đồng Thánh tuyên bố Chúng ta sẽ gìn giữ ngôi chùa này khỏi nạn hủy diệt cho đến khi nó làm tròn phận sự mà đức phật Thích ca giao phó chỉ một thoáng giây trời đất bỗng trở nên quang đản lạ thường cơn bão đã tan hết vầng trăng lưỡi liềm tỏ nhẹ ánh sáng sướng xứ thô linh. một mùi hương thơm ngát từ đồi chaparang thoảng đi khắp mười phương thế giới đức bồ tát quán thế âm mỉm cười với bông hoa vô danh lành thay con đã phát một hạnh nguyện vô ngã lợi xa rất lớn từ nay ta đặt tên cho con là tuyết liên hoa một giống sen vô cùng quý báu chỉ mọc tại xứ tây tạng và những kẻ nào ngữ được mùi hương của con cũng đều phát tâm kinh tấn tu hành để thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi Lạc ma nga quan khan rằng nhập thất đã hơn 12 năm trong một hang đá hẻo lánh, không ai biết ngài là ai, không ai nghe đến tên ngài. Ngài chỉ là một trong hàng ngàn tu sĩ sau một thời gian tu học trong tu viện đã phát nguyện tu nhập thất. Thế gian đã quên ngài nhưng ngài không quên thế gian. Ngài đã đạt đến trạng thái tâm vô phân biệt, không còn thấy thế gian và ngài có sự sai khác nữa. Nếu có quên thì có lẽ ngài đã quên chính mình đã đạt đến trạng thái vô ngã hòa đồng với bản thể của mọi vật, mình và mọi vật đều là một. Trong lúc tu thiền, chỉ có một vài thú rừng đến quấn quít chung quanh, còn ngoài ra tất cả hoàn toàn vắng lặng, gần như không ai đặt chân đến khe núi hiểm trở hoang vu này. Biệt đường vào khe núi đã bị đá đổ xuống lấp kín lối vào. Đêm hôm đó, một luồng sét ở đâu bỗng xẹt trúng tảng đá, đánh bật nó qua một bên. Hôm sau một người chăn dê đi ngang qua khe núi Đang mải miết đi, bỗng anh nghe thấy tiếng mỏ nhịp đều đặn Thỉnh thoảng lại điểm một tiếng chuông Lúc đầu, người chăn dê hoảng sợ vì tại sao giữa chống hoang vu thế này lại có tiếng mỏ Mà âm thanh nghe sao lưng lưng thoát tục không giống như những tiếng mỏ thông thường Trí tò mò thúc giục anh lần bước theo tiếng mỏ vào khe núi Cho đến khi đến trước một hang động thì âm thanh chật im bặt người chăn dê nhìn thấy một tu sĩ đang yên lặng ngồi thiền trong động đá thân thể tu sĩ gầy ốm chỉ còn da bọc xương nhưng khuôn mặt ngài lại tỏa ra một vẻ hiền từ vô tả người chăn dê tu hết can đảm bước lại cúi đầu đảnh lệ khi tu sĩ đưa tay sờ lên trán người chăn dê thì anh này thấy một luồng hơi ấm chạy suốt từ đỉnh đầu xuống gót chân khiến anh cảm thấy lưng lưng một sự bình an vô tả người chăn dê vội vã chạy về làng báo tin Dân làng không ngờ trong cái núi hiểm trở hoang vu lại có một vị lạc ma ẩn tu từ bao năm nay. Truyền thống Tây Tạng rất kín ngưỡng, những bậc tu hành như vậy, nên cả làng vội vã kéo đến quỳ cả dưới chân ngài. Bất cứ ai đến gần ngài cũng đều kinh nghiệm được một sự bình an vô tạ. Ngay cả những người nổi tiếng nóng nảy cũng thấy lòng mình dịu lại và họ chỉ biết chắp tay cung kính ngồi yên chờ đến khi ngài dơ tay ban phép lành cho họ. Tiếng đầu về vị Lạc Ma có khả năng Mang lại sự bình an này truyền đi rất nhanh Chỉ một thời gian ngắn Không những dân chúng trong làng Mà cả những làng mạc kế cận Đều đổ xô đến khe núi hiểm trở Dĩ nhiên không phải người nào Cũng có thể trèo lên những vách đá Gần như dưỡng đứng như vậy Nên người ta đã xin Ngài vui lòng quá bộ về làng Để tất cả đều có cơ hội chiêm ngưỡng Và hưởng một chút lợi lạc Về những bài pháp của Ngài Lạc Ma canh hiểu rằng đã đến lúc ngài phải trở lại thế gian để phổ độ chúng sinh theo đúng tôn chỉ đại thừa trong làng chỉ có một ngôi chùa rất nhỏ nên dân chúng mời ngài tạm trú tại đó cho đến khi tìm được một ngôi chùa rộng lớn và xứng đáng hơn tại đây ngài bắt đầu những bài thuyết pháp ngắn nhưng dễ hiểu và gần với ai có diễm phúc nghe ngài thuyết giảng cũng đều phấn khởi phát tâm tu hành vì ngôi làng này có tên là tomo nên người ta đã gọi ngài là tomo Ghesi rinpoche hay hòa thượng làng tomo Chen Geshe có thể tạm dịch là hòa thượng, một chức vị rất được tôn kính. Rinpoche có nghĩa là sư trưởng, người đứng đầu một tu viện. tính mục Phỉ Hòa thượng nổi tiếng xuất hiện tại làng Thomo, truyền về thủ đô Lhasa. Đức Đạt Lai Lạt Ma người cầm quyền tối cao kim lãnh đạo tinh thần xứ Tây Tạng, lập tức cho triệu ngay một phái đoàn tăng sĩ đi điều tra xem thật hư thế nào. Phái đoàn đã đến gặp tomo Geshe nghe vị này thuyết pháp và trở về báo cáo với Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng. Hoà thượng làm Thu Mô quả thật là một vị cao tăng chân chính. Họ đề nghị phải tìm cho Ngài một ngôi chùa khác to lớn xứng đáng với địa vị của một vị tu hành như vậy. Nhưng các ngôi chùa lớn đều đã có vị trụ trì. Việc xây kết một ngôi chùa mới cũng phải mất một thời gian nên Hội đồng Tăng Sĩ đã đề nghị cho tu bổ một ngôi chùa cổ đã bị bỏ hoang từ nhiều thế kỷ nay để Ngài về đó trụ trì. Khi Tomogeshi bước chân đến trước đồi Chaperang, Ngài chợt nhìn thấy một đám mây ngũ sắc rất lớn bao phủ chung quanh ngọn đồi. Chính giữa đám mây có một bông hoa sen với những cánh trắng tinh khiết đang tỏa ra những ánh sáng chối loại như cầu vòng. Linh ảnh này hiện ra rõ rệt trước mắt Tomogeshi và những tu sĩ trong phái đoàn. Họ đứng lặng yên chiêm ngưỡng cảnh tượng huy hoàng này cho đến khi nó biến mất. Tomogeshi bèn cho vẽ lại hình ảnh này trên bức tường chánh điện của ngôi chùa về sau rất nhiều chùa khác cũng đã họa lại bức tranh này, bức hoa sen và những đám mây ngũ sắc là một trong những bức họa nổi tiếng nhất của Tây Tạng ngày nay. Khi khởi công tu bỏ lại ngôi chùa, người ta đã tìm được một chiếc hòm gỗ trong để nhiều bộ kinh rất cổ được bọc bằng lụa quý. Khi vừa mở bộ kinh này ra, hòa thượng Tho Mô bỗng thấy một ánh hào quang sáng rực bay vút lên trời, tỏa ra khắp mười phương. Ngài hiểu ngay rằng mình đã được giao phó một trọng trách trong việc hoằng dương giáo pháp không riêng tại tây tạng mà còn nhiều nơi khác sau một thời gian chủ trì tại đây ngài đã lên đường đi khắp các nước chung quanh dãy tuyết sơn bất cứ nơi nào đi qua ngài cũng đều truyền bá những tư tưởng chân chính cao thượng và khuyến khích việc tu học cho những ai muốn cất bước tìm đường ra khỏi vòng sinh tử luân hồi Thứ nhất, kỳ duyên, nơi xứ tuyết. Để có thể hiểu được những diễn tiến đã xảy ra trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải quay trở lại đi tìm nguyên nhân của những lý do đã khiến đời sống chúng ta trở nên như thế. Đôi khi chỉ một cái nhìn, một cử chỉ, hay một câu nói cũng có thể thay đổi hẳn cuộc đời chúng ta. Cuộc đời của tôi đã bước vào một khúc quanh quan trọng bởi một biến cố dường như vô tình. Tôi là một tu sĩ Phật giáo chủ trì một ngôi chùa nhỏ gần Kheni, Tích Lan. Trên đường tham dự Đại học Phật giáo Thế giới nhóm họp tại Đa tôi đã gặp một trận bạo tuyết nên phải tạm trú trong một ngôi chùa dưới chân rặng tuyết sơn, vì tuyết đã phủ kín con đường giữa Nepal và Tây Tạng. Đối với một người vừa chân ướt chân ráo đến thành phố xa lạ này, thì trận bạo tuyết quả là một điều bất hạnh. Vì không ý thức cái lạnh các gia, các thịt có một miền nằm trên độ cao vài ngàn thước nên tôi chỉ mang theo một tấm áo cà sa mong manh chỉ đủ che thân chứ không thể ngăn nổi cái lạnh tôi ngồi run rẩy thầm nghĩ tại sao mới hôm trước còn thoải mái thiền đỉnh với ánh nắng ấm áp của xứ tích lan mà hôm nay lại phải co ro trong cái lạnh kinh hồn của tây tạng như thế này từ trước đến nay tây tạng không hề gửi cho tôi một hình ảnh gì tốt đẹp đối với tôi xứ này chỉ là một miền mang đi mọi rờ không có một cái gì đáng thâm viếng đời sống của tôi đã gắn liền vào nếp sống thanh vật trong ngôi chùa nhỏ bé nằm giữa kendi và nuara ở lisa tôi không có một lý do gì lại qua tây tạng nếu không có duyên với xứ này năm đó tôi nhận được thiệp mời của hội phật giáo thế giới nhóm họp tại darjeeling trong thiệp ông chủ tịch đã kèm theo một lá thư riêng mời tôi diễn thuyết về một đề tài do chính tôi lựa chọn sau một lúc do dự tôi quyết định nhận lời Vì nghĩ rằng, đây là một dịp may hiếm có Để một tăng sĩ như tôi có dịp mang giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật ra giảng dạy Cho những người tăng sĩ không được diễm phúc học hỏi những chân lý ấy Lạc ma giáo hay Phật giáo Tây Tạng đối với tôi chỉ là một biến thái của Phật giáo Một đứa con hoang đã thay đổi giáo pháp cao quý của Đức Thế Tôn Thành một hình thức mê tín dị đoan, thờ ma cúng quỷ gì đó Truyền thống Phật giáo thường được chia làm Nam Tông và Bắc Tông hoặc đại thừa và tiểu thừa đối với các tăng sĩ nam tông như tôi thì nhóm bắc tông trải qua bao nhiêu thế kỷ đã cởi mở nhiều quá nên không còn nguyên thủy nữa và đã đến lúc họ cần phải trở về nguồn gốc bởi lý do đó nên tôi đã thu xếp tham dự kỳ đại hội và giờ đây tôi ngồi co ro giữa những hình vẽ lạ lùng những biểu tượng huyền bí trong một tu viện lạc mai giáo chờ đợi cơn bảo tàng vì ngôn ngữ bất đồng Không thể nói chuyện với ai nên tôi đành ngồi bỏ gối im lặng chờ đợi và chờ đợi. Lúc đầu vị Lạt Ma chủ trì mời tôi tạm trú trong căn phòng riêng của ông ta tại Hậu Liêu. Nhưng tôi không thể ngủ trong căn phòng quá chật hẹp với chiếc lò sưởi đốt bằng phân khô này. Tôi không chịu được mùi khói nồng nặc cũng như các hương liệu mà ông ta bỏ vào lò sưởi. Nên sau một đêm mất ngủ, tôi đã xin phép được ngủ trên chánh điện là nơi không khí thoáng đãng hơn chánh điện là một căn phòng khá lớn với những hàng cột gỗ sơn son thép vàng chính giữa là một pho tượng đức di lặc to lớn cao gần đến trần nhà ngoài ra còn có hàng trăm pho tượng bồ tát bày dọc hai bên bốn vách tường đều có vẻ những bức tranh nổi mà dưới quan điểm của một tu sĩ nam tông như tôi thì nó không thể chấp nhận được tại một chánh điện trang nghiêm như vậy tôi không hiểu tại sao người ta lại có thể vẽ những vị phật trang nghiêm bên cạnh những hình ma quỷ nghe nanh múa vuốt các vị bồ tát hào quang chói lọi đứng cạnh những quái vật như dao long, thuồng luồng bay lượn lung tung rải rác đó đây là những hình ảnh nam nữ giao hộp và những đám mê ngũ sắc có những bí hiệu lạ lùng trong hoàn cảnh ngôn ngữ bất đồng không thể nói chuyện cũng như hỏi ai tôi chỉ biết yên lặng chờ đợi cho cơn bão tan đi Nhưng suốt mấy ngày nó vẫn không tan mà còn tăng thêm phần dữ dội. Gió lạnh gầm rú bên ngoài và tuyết càng ngày càng rơi nhiều phủ kín mặt đất. Chỗ tôi nằm là một góc khuất trong chánh điện, ẩn sau một cột trụ lớn từ đây tôi vẫn có thể nhìn thấy pho tượng Đức Di Lặc lung linh mờ ảo dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn đèn dầu. Mặc dù chánh điện thoáng đãng hơn hậu liêu rất nhiều, nhưng vì lã chỗ nên tôi vẫn không thể ngủ được tôi nằm yên cố dỗ giấc ngủ và đang trằn trọc thì một tiếng động nhẽ vang làm tôi giật thót cả mình một cảm giác lạ lùng khiến tôi ngồi bật dậy hình như có một sự thay đổi kỳ lạ nào diễn ra ngoài chánh điện tôi có cảm tưởng như những pho tượng đang sống dậy mỉm cười rảng rỡ và không gian vang vang một cái gì rộn ràng những trang nghiêm tôi nhắm mắt lại cố gắng thuyết phục mình rằng đó chỉ là một giấc mơ Nhưng hình như có sự hiện diễn có một cái gì làm tôi phải mở tròn mắt ra. Tôi nhìn thấy một bóng người đang đứng trước bàn thờ. Hãy tay chắp vào nhau một cách cung kính rồi lấy xuống nhẹ nhàng. Sau đó bóng người thong thả quay qua những phó tượng Bồ Tát kế bên và tiếp tục nghi tức đỉnh lệ. Việc một người giữa khuya bước vào chánh điểm lệ Phật không làm cho tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi có cảm tưởng như dưới mỗi cái lễ cả chánh điện như bừng sáng lên một cái gì phải chăng các pho tượng đều cảm ứng trước tấm lòng thành của người này nên họ đều trở nên rãng rỡ mỗi khi bóng đen cúi rạp người xuống đất thì tôi thấy rung động tôi chưa thấy ai có thể lễ một cách thành kính như vậy mỗi cử chỉ của người nói như toát ra một cái gì sống động khác hẳn với các hành động máy móc giả tạo mà tôi thường thấy ở một số tu sĩ Bóng đen tiếp tục đi từ pho tượng này đến pho tượng khác một cách thành kính trang nghiêm. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, tôi nhận ra đó là một vị sư già lao công vẫn thường lo công việc quét dọn, lao chùi trong tu viện. Các chỗ tôi biết thì đa số các tu sĩ trong tu viện đều được gửi đi học tại các đại học Phật giáo, hoặc được huấn luyện cẩn thận trừ vị sư già này, vốn là người mù chữ vô học. Nên trọn đời chỉ ở dưới bếp làm những công việc tầm thường Như giả gạo, say lúa và quét dọn Không ai chú ý đến ông ta Và ông ta cũng chỉ lặng lẽ làm tròn bổn phận Một cách khiêm tốn, vô cùng khiêm tốn Tại sao một tu sĩ không theo khóa lễ thông thường Mà lại hành lễ vào lúc đêm khuya như thế này Tôi yên lặng theo dõi Và mặc dù bên ngoài trời rất lạnh Mà mồ hôi của tôi toát ra như tắm Tôi nhận thấy mỗi bước đi Mỗi cái vòng tay cung kính lễ xuống của vị này Đều bao hàm một cái gì vừa trang nghiêm vừa sống động Có một uy lực vô song mà một tư sĩ Hơn nửa đời người hành lễ như tôi Cũng chưa bao giờ kinh nghiệm được như vậy Một người giỏi tất nhận biết một người giỏi hơn Và tôi phải nói rằng Từ trước đến nay tôi chưa thấy ai thành kính lễ Phật được như vậy Ít hôm sau khi trời bắt đầu quang đạn trục giao thông được tái lập nhưng tôi không muốn trở về tức lan nữa hình như có một mãnh lực nào xưa khiến tôi ở lại để khám phá những sự kiện lạ lùng mà tôi đã chứng kiến này tôi linh tính rằng cuộc đời của tôi sắp bước vào một giai đoạn mới một cái gì sẽ làm thay đổi cuộc đời của tôi hoàn toàn tôi không ngờ rằng chính vì ngôn ngữ bất đồng mà tôi thường yên lặng và khi giữ yên lặng tôi quan sát được nhiều hơn Khi những âm thanh ồn ào, những danh từ hào nhỏ của ngôn ngữ chấm dứt Người ta có thể cảm thông với hoàn cảnh chung quanh một cách rõ rệt, chính xác hơn Tôi được biết tên của vị sư già Đặc Khe Ông ta sống trong một căn phòng nhỏ ăn thông vào chánh điện Mặc dù đã lớn tuổi nhưng ông ta không bao giờ ngồi yên Từ buổi sớm tinh sương, người ta đã thấy ông lão quỳ mọt dưới đất Với tấm vải dài lao sàn chánh điện khi các vị sư sãi bắt đầu tề tổ để làm lễ buổi sáng, thì sàn chánh điện đã được lau sạch như gương và Kechela bắt đầu việc châm dầu vào những ngọn đèn. Hàng trăm ngọn rải rác khắp nơi trong chánh điện. Ông ta biết đích xác ngọn đèn nào sắp hết dầu phải châm thêm và từ tốn làm việc đó một cách vô cùng cẩn thận. Mặc dù tay chân đã run rẩy vì tuổi già, nhưng tôi không bao giờ thấy ông đánh đổ một giọt dầu nào xuống sàn. Mỗi cử động của ông đều bao hàm một sự ý thức và chính xác tuyệt diệu Sau khi đã sửa soạn chánh điện tôm tất cho buổi lệ Ông lặng lặng vắt cây chổi ra sân Từ cửa sổ trên chánh điện Tôi yên lặng quan sát ông lão làm việc Mỗi nhắc chổi, mỗi cánh tay đưa ra đều tưởng trưng cho một cái gì sống động Một ý thức rõ rệt về việc làm của mình Tôi thấy ông đào lên một tảng đất sét, chỉnh trọng hòa với nước rồi nhào nặng thành những pho tượng Phật nhỏ Mỗi cử chỉ của ông đều được kèm theo một câu thần chú Ông đắp một lò nung nhỏ, cẩn thận đặt những pho tượng vào đó cho đến khi nó trở nên cứng rắn Ông thông thả lấy ra từng pho tượng và cắm cuối vẽ vào đó những chi tiết Mỗi nét chấm phá đều cẩn thận kèm theo một câu thần chú Bàn tay tài hoa của ông đã biến miếng đất sét vô trí giác thành những pho tượng sống động trống như thật Tôi không thể ngờ một việc thủ công tầm thường được làm bởi ông Cũng đã biến thành một nghi thức tôn giáo thiên viên tôn trọng Điều la đã dạy cho tôi một cách khiêm tốn này Tôi không thể diễn tả bằng ngôn ngữ Tôi chỉ biết quan sát từng cử chỉ Từng hành động của vị sư già một cách vô cùng ngưỡng mộ Ít lâu sau Một vị đại tăng sứ Đức Lan như tôi Lại thấy mình lẻo đẻo theo một vị sư lao công Làm những công việc tầm thường nhất, khiêm tốn nhất chính sự chân thành, giản dị và khiêm tốn của Kachinla đã dọn đường cho tôi gặp những vị thầy Tây Tạng sau này và cho đến nay tôi luôn luôn coi Kachinla như vị thầy đầu tiên người đã khai ngộ cho tôi để bước vào thế giới rộng rãi bao la của Phật giáo Đại thừa. Kachinla đối đãi với tôi như một người con, ông dạy tôi tiếng Tây Tạng bằng cách chỉ vào những đồ vật và phát âm thật rõ ràng. Sau đó ông bắt tôi đọc lại cho đến khi thật thuần thục. Mỗi sáng, ông thường mang cho tôi một tháo nước nóng để rửa mặt. Đây là một tiện nghi đặc biệt mà ông không bao giờ sử dụng, và các sư xảy khác trong tu viện cũng không hề được hưởng. Dù sao, tôi cũng là cách quý của tu viện, một người đến từ miền Nam chưa quen với khí hậu lạnh của dãy tuyết sơn. Sáng nào tôi cũng uống trà với Kachana. Trong căn phòng bé nhỏ của ông lúc nào cũng có một bình trà nóng, ủ trong bọc trấu. Trà Tây Tạng khác hẳn với các loại trà mà tôi đã dùng qua. Nó có vị mặn vì được trộn với bơ và muối. Lúc đầu tôi thấy rất khó uống, nhưng về sau đã quen với loại trà này. Tôi không thể uống lại các loại trà cát nhạt nhẽo và vô vị. Trước khi uống Kachina thường lấy một giấm đậu, rắc lên bàn tay rồi đọc thần chú. Sau đó ông khẽ rắc nhẹ nói lên đám thang hồng bằng một cử chỉ vô cùng thành kính. Đó là một nghi thức quan trọng của Phật giáo Tây Tạng ý thức từng hành vi của mình khi ăn uống làm việc, đây là một phương pháp vô cùng giản dị nhằm kiểm soát thân khẩu ý mà về sau tôi đã áp dụng. Với Nam tông thì thiền là ngồi xếp bằng trong một tư thế nhất định, thở hít theo một nhịp điệu, định tâm theo dõi từng hơi thở. Với Bắc tông thì tất cả hành vi cử chỉ cũng đều là thiền hết, vì thiền là sống và ý thức sự sống trong từng hơi thở, từng nhịp điệu, từng giây, từng phút. Giờ quan sát Kachala, tôi mới nhận thức rằng, không có một cử chỉ nào của ông là dư thừa hay máy móc. Tất cả chỉ là sự biểu lộ một trạng thái siêu việt của nội tâm. Một trạng thái tự nhiên như đi đứng nằm ngồi thở hít. Một sự phối hợp vô cùng tự nhiên của thân, khẩu và ý. Mỗi tối sau khi đã làm xong phận sự, Kachala mang một cây đèn dầu nhỏ đến chỗ tôi ngồi và bắt đầu dạy tôi đọc các lời cầu nguyện, thần chú bằng tiếng Tây Tạng. Tôi chăm chỉ ghi chép các phiên âm vào một cuốn sổ nhỏ. la tỏ ra kiên nhẫn đặc biệt. Ông sửa từng cách phát âm, từng chỗ phải nhấn mạnh và thỉnh thoảng. Lại chỉ lên các pho tưởng như ngụ ý cho tôi biết lời cầu nguyện đó sẽ được chư Phật, chứ bồ Tát chứng dám cho. Dĩ nhiên tôi không hiểu một chút gì về ý nghĩa những câu thần chú. Và điều này tạo cho tôi một sự lúng túng rõ rệt là một số tu sĩ nam tông tôi được huấn luyện vô cùng cẩn thận về các văn tự trong kinh điển trước khi đọc một tu sĩ phải hiểu nghĩa từng cấu kinh từng danh từ một cách rốt ráo chứ không phải chỉ phát âm mà không hiểu gì hết nhưng hình như Katsenla lại chủ trương phá chấp mọi hình thức văn tự ông thẳng nhiên dạy tôi những câu thần chú mặc dù biết rằng tôi không hiểu một chút gì sau một thời gian tôi cảm thấy như có một sự thay đổi rõ rệt trong nội tâm hình như mỗi lần phát âm những câu thần chú này, tôi ý thức trong người như tràn ngập một thứ tình thương bao la từ Kachala chuyển qua, khiến tôi thấy bình an lạ lùng. Một trạng thái mận ngôn ngữ không thể nào diễn tả được. Đó là lần đầu tiên tôi kinh nghiệm được sức mạnh của các câu thần chú và những âm thanh huyền diệu xuất phát từ trái tim của một bậc tu chính. Những âm thanh này không thể lấy tai mà nghe, trí óc mà phản đoán mà chỉ có thể kinh nghiệm được bằng trái tim cùng rung động một dịp với nhịp điệu cao thượng của một trái tim cao cả khác sau này khi thông thảo văn tự và ngôn ngữ tây tạng hiểu được mật nghĩa của các câu thần chú tôi mới thấy rằng cái kinh nghiệm lúc đầu vẫn quan trọng hơn tất cả những lời giải thích bằng văn tự danh từ của trí thức vốn luôn luôn bị giới hạn Với sự hướng dẫn của kachala Tôi bắt đầu ý thức những sự kiện nhỏ nhặt mà trước đó tôi không bao giờ chú ý. Từng bước đi, từng nhịp thở, từng cử chỉ của tôi dần dần được đạt với sự kiểm soát của ý thức, chứ không còn tự động, vô ý thức như trước nào. Tôi tập cách lật từng trang giấy trong cuốn kinh một cách thành kính. Sau khi tổng kinh phải gói những cuốn kinh về và trống bao lộ một cách trật tự ý thức, ngay như cuốn sổ tay của tôi ghi chép những câu thần chú cũng phải ngay hàng thẳng lối chứ không thể biết bừa bãi như thói quen ngày trước. Dù cho có viết sai tờ giấy nháp cũng không được ném vào thùng rác hay vứt xuống đất. Lấy chân giảm lên cả trên lá giấy tối cách mang những tờ giấy này để vào một chiếc hộp để về sau mang đốt. Ông coi tất cả mọi vật, ngay cả một tờ giấy nháp, cũng đều có tính chất thiên liêng với những công dụng của nó. Tôi tập kết đi bộ chung quanh tu viện, luôn luôn thuận theo chiều quay của trái đất quanh mặt trời. Một cử chỉ. Để người đi ý thức sự điều hòa trật tự của vũ trụ Và không bao giờ làm cái gì đi ngược lại với thiên nhiên Ngay khi muốn băng qua một mảnh sân hẹp để qua dãy nhà phía bên Tôi cũng phải xoay qua bên phải và đi vòng theo một lộ trình nhất định Chứ không phải muốn đi thế nào thì đi Từng bước đi, từng hơi thở Từng cử chỉ phải nhất nhất tuân theo một nhịp điệu nhất định Và đặt dưới sự kiểm soát của ý thức Mỗi khi đi ngang qua cửa tu viện Nơi có để nhiều quả chuông quay Có các câu thần chú Om Mani padme Hum Tôi khẽ lấy tay để nhẹ Tâm niệm câu thần chú mà Khen đã dạy tôi Nhiều người Âu đã viết rằng Người Tây Tạng sử dụng quả chuông quay Như một hình thức để quả chuông cầu nguyện dùm cho họ Trên mặt chuông có các những bài kinh Những câu thần chú và bằng cách quay quả chuông Ví như hàng trăm lời kinh Thần chú được xoay chuyển vào không khí Mang lời cầu nguyện lên nhất bạn đây là một sự tưởng tượng kỳ quặc của những người Âu thiếu hiểu biết về phong tục và nghi thức của Tây Tạng và thường coi tất cả những phong tục không giống như họ là mang rỡ nặng ngu xuẩn. Họ không hề ý thức rằng đối với người Tây Tạng cầu nguyện không phải sự yêu cầu một đấng vô hình nào bên ngoài thỏa mãn các ước vọng của họ mà là sự ý thức tính chất thiêng liêng tiềm ẩn nơi mình. Nói một cách khác, tín đồ Phật giáo không trông đợi một năng lực thần quyền nào bên ngoài mà chỉ lo gọt rửa lau sạch cái Phật tính sẵn có nơi mình để nó tự biểu lộ tính rung động của những quả chuông quay chỉ có tính cách đánh thức cái khả năng sẵn có nơi mình hòa nhịp với câu thần chú mà người xoay chuông đáng ý thức trong tâm như một sự nhắc nhở khiêu gợi chủ tử thiện phát động nói một cách khoa học hơn vũ trụ là một sự xoay chuyển không ngừng của những tinh tú quay những trục quay vô hình các hành tinh quay quanh mặt trời các thái dương hệ quay quanh một giải thiên hà và các giải thiên hà này cũng chuyển động chung quanh một giải thiên hà các vĩ đại hơn tất cả đều liên quan với nhau mật thiết và cái này luôn luôn dựa vào cái kia mới hiển hữu được như ngày và đêm sáng và tối đen và trắng vân vân nếu sự chuyển động cỏ sắc sinh ra điện hay các hiện tượng vật chất khác thì sự xoay chuyển của tâm con người cũng sinh ra các hiện tượng đặc biệt Các trạng thái của tâm và sự xoay chuyển của một quả chuông Cũng có những rung động đặc biệt ảnh hưởng đến chúng ta một cách huyền bí nào đó Mỗi ngày tôi đều thông thả đi dạo chung quanh tu viện Mỗi bước đi, mỗi hơi thở đều được kèm theo một câu thần chú mà Kanchala đã dạy tôi Trong sự tĩnh lặng của buổi sớm mai Tôi bắt đầu ý thức rõ rệt một sự sống động luân chuyển trong cơ thể Hòa nhịp với cái thực tại vô cùng Mặc dù nằm trên một ngọn đồi thấp Nhưng toàn thể tu viện thường bị bao bọc bởi sương mù Từ trên rặng tức sơn tỏa xuống Ngay như giữa trưa mà người ta vẫn phải thắp đèn mới có thể đọc kinh được Sương mù dày đặc Đến nỗi đôi khi tôi có cảm tưởng rằng ngôi chùa này nằm trên mây Khi đứng dưới chân đồi nhìn lên Tôi chỉ thấy thấp thoáng chiếc máy công công Hay một vài ngọn tháp nhô lên trong mây Và điều này đã tạo cho không khí nơi đây một vẻ huyền ảo bí mật khi đi thiền hành chúng quanh chân đồi nhiều lúc tôi có cảm tưởng như ngôi chùa thình lình xuất hiện từ một chốn hư vô nào đó khi cơn gió thổi tạt đi lớp sương mù bao phủ quanh chùa và mối chùa cũng chợt biến mất khi mây mù trên trời cao đổ xuống nhiều khi đi trong sương mù tôi có cảm tưởng như kẻ lữ hành đơn độc vất vưởng trong một thế giới lạ lùng và tất cả chỉ có những ảo ảnh chập chờn khi ẩn khi hiện trong cái không khí huyền Mỹ đó mỗi buổi chiều về lại có một tiếng cồng lá lùng ngân vang vọng lên từ phía hậu viên. ống thanh lạ lùng huyền bí này khêu gợi sự tò mò của tôi, nên một hôm tôi đánh bảo đi về hướng đó. Vẫn có một con đường mòn nhỏ, tôi thấy một gian nhà nằm quay mặt về phía sau núi và tiếng cồng lá lùng phát ra từ trong đó. Tôi còn nghe tiếng niệm chú trầm trầm của một vị sư vọng ra. Phải mất nhiều ngày tôi mới dám đánh bảo đến gõ cửa gian nhà nhỏ này và xin phép vào trong nhận ra tôi là khách quý của vị thầy chủ trì vị sư đánh cầu đã mở cửa cho tôi vào mặc dù gian nhà này không cho phép ai biến mãn lại gần tôi hiểu ngay lý do tại sao gian nhà này lại được xây kết ở phía sau chùa và không ai dám lai vãng gần chính giữa gian phòng là một bức tượng hết sức ghê gớm của một vị hung thần tượng trưng cho sự hủy hoại tàn phá khuôn mặt vị thần được che lại bằng một miếng lụa vì rất ít ai Có can đảm nhìn thẳng vào mặt vị này mà về nhà không mất ngủ Tôi được giải thích rằng vị thần này chỉ ghê gốm Đối với những ai còn bám biếu vào thế giới này hay các hình thức thường trụ của bản ngã Sức mạnh của vị thần này có thể được sử dụng như một động lực giải phóng con người Nếu người đó ý thức được tính chất vô thường của thế gian và vô ngã của chính mình Người ta có thể coi đó là một vị hung thần hay một biểu tượng của sự giải phóng tùy tâm trạng và trình độ mỗi người. Biểu tượng này trông ghê gớm đối với những người chưa hiểu biết, chưa được chuẩn bị đón nhận chân lý. Do đó, khuôn mặt của vị thần được che lại và chỉ những người đã được chuẩn bị đặc biệt mới được phép bước chân vào đây và vén tấm màn này lên. Người Tây Tạng gọi vị này là Chokiongompo, tức là kẻ bảo vệ luật pháp. Luật pháp đây là những định luật vũ trụ như luân hồi, nhân quả vô thường vân vân. Luật vũ trụ chỉ lợi ích cho những ai hiểu biết và chấp nhận nó, nhưng hết sức ghê gớm đối với những ai chống đối nó. Ngoài căn phòng để bức tượng Chokeyon gom tu viện này còn chứa đựng một sự bí mật lạ lùng khác nữa. Đó là một căn nhà vuông vức được dựng trên một cây cột nằm chơ vơ trên đỉnh đồi. Căn nhà không có cửa sổ nên không ai có thể nhìn vào trong được cửa vào gian nhà đó được đóng chặt và niêm phong cẩn thận khi được hỏi về căn phòng lạ lùng này kachella cho biết đó là am thất của một vị đại lạc ma đang tu nhập thất kachella nói bằng một giọng thành kính gần như tôn sùng khiến trí tò mò của tôi lại gia tăng hơn nữa tôi đâm ra thắc mắc không biết sự huyền bí của không khí nơi đây có liên quan gì đến vị tu sĩ tu nhập thất kia không hơn nữa một người mà tôi hết sức kính phục như kachella đại tỏ ra khâm phục vị thầy này, thì chắc vị đó phải là một nhân vật vô cùng đặc biệt. Vì một lý do nào đó, tôi ngỏ ý với Kachanla rằng tôi muốn gặp vị này, muốn học hỏi với vị này nếu vị đại lạc ma này chấp thuận. Kachanla tỏ ra vô cùng xúc xáng và hứa sẽ chuyển lời của tôi đến vị đại lạc ma đó khi thuận tiện.